Giống như chăn mình bị đạn bắn trúng, trên bụng còn có một vết thương dữ tợ, gần như hoàn toàn đem cái bụng mở ra, mơ hồ thấy nội tạng, có rất nhiều máu chảy ra. Người bình thường với những vết thương ở mức này đã sớm chết, Lâm Bình trước khi hôn mê miễn cưỡng dùng số nguyên lực còn lại đóng huyết quản, cuối cùng cũng ngăn cản được rất nhiều máu chảy ra. Nhìn thấy vết thương mà giật mình, Lâm khiếu đừng quyết định thật nhanh, phải lập tức mổ. Bằng không người này sống không nổi Lâm khiếu đừng lập tức chuẩn bị động thủ Bởi vì gần đây không hề dùng tới những trang bị này Tập trung vào tu luyện Rất nhiều dụng cụ đầy bội Căn bản không có khả năng sử dụng Quá bẩn rồi Có thể lây nhiễm sang vết thương Thời gian từng chút từng chút trôi qua Qua mỗi một giây Lâm bình càng gần tử vong hơn một chút Vô kế khả thi Mắt Lâm khiếu đừng bỗng nhiên sáng ngời Có thể dùng một chiêu kia. Xích viêm thủ chỉ đao. Nhìn viêm đao có phóng xuất nguyên lực. Lâm khiếu đừng có chút do dự. Biết rằng chưa được tinh thông. Nhưng tình huống khẩn cấp cũng chỉ có thể đem ngựa chết thành ngựa sống. Trước tiên dùng một loại cây cỏ đặc chế thành chỉ. Đem vết thương to nhỏ khâu lại. Sau đó, lâm khiếu đừng dùng xích viêm thủ chỉ đao lấy dị vật trong bắp đùi và trong ngực ra. Tiếp đó khâu vết thư ông lại. Quá trình giải phẫu thuận lợi ngoài ý muốn, nguyên lực đau giống như tia lết so với thanh dao làm từ kim trúc bình thường tốt hơn rất nhiều, có thể tùy ý biến hóa trạng thái, độ lớn nhỏ góc cạnh phẩm chất, đối với tổn thương trên da của cơ thể cũng nhỏ hơn rất nhiều, cũng có thể nhanh chóng đem huyết quản khép lại. Tiền tiền hậu hậu, lâm khiếu đừng chỉ tốn một canh giờ đã làm xong toàn bộ ca phẫu thuật, lâm bình an toàn vượt qua nguy hiểm. Chỉ là thân thể có chút hư thoát khi Lâm bình tỉnh táo lại thì đã là buổi trưa ngày hôm sau. Nhìn trên người rất nhiều vết khâu vá cổ quái hình thành những vết sẹo giống như hơn 10 con rết trên người. Lâm bình thiếu chút nữa nôn mửa, cũng may trong bụng không có cái gì. Trùng hợp Lâm khiếu đừng vừa nấu xong thang thuốc đi vào, thấy Lâm bình tỉnh lại cũng có chút ngoài dự liệu. Đừng nhúc nhích, vết thương trên người của ngươi đang khép lại, ngươi cần nghỉ ngơi. Này đem bát thuốc này uống vào Lâm Bình cũng không hỏi nhiều Sau khi cầm bát thuốc uổng vào Một dòng nước ấm từ đầu lưỡi chảy xuống Cho tới bụng Nhất thời cảm giác thoải mái hơn không ít Đau đớn trên người cũng cảm thấy giảm bới đi nhiều Là ngươi đem thân thể của ta biến thành như thế này Lâm Bình chỉ vào thân thể nói Lâm Khiếu đừng từ chối cho ý kiến Cũng không nói Sau khi kiểm tra một chút tình huống cơ thể của Lâm Bình nói là ai làm ngươi trở nên như vậy Lâm Bình nằm ngửa tại tấm ván ngộ trên giường Thần sắc có chút đờ đẫn Ngày hôm qua ta đi đánh lôi đài Nửa đường bị người ta phục kích Ta cùng với đối phương hoàn toàn không phải cùng một tầng cấp Giao thủ qua hai chiêu Ta liền bỏ chạy Tên kia đuổi theo không tha Nếu không phải ta tu lụy ên phá thương quyết Khi gặp nguy cơ khẩn cấp có thể tăng thực lực trên diện rộng. Hiện tại chỉ sợ đã bị tên kia giết chết. Lâm khiếu đường cao mày nói. Vì sao ngươi chạy tới sau núi? Sao lại không trở về Lâm Phủ? Sắc mặt Lâm bình trắng bệnh. Giống như bị đà kích rất lớn. Nhìn nóc nhà. Một lúc lâu mới nói. Khi ta chạy trốn tới hậu môn Lâm Phủ. Không sai biệt lắm đem tên kia bỏ rơi. Ngay khi ta chuẩn bị đi vào Lâm Phủ. Thì đột nhiên thấy nhị trưởng lão đem theo một lão đầu xa lạ xuất môn. Nhìn kỹ lão nhân kia chính là trưởng lão vương gia. Ta liền núp vào, nghe đối thoại ngắn gọn của hai người thì ta khái khái. Nói đến đây Lâm Bình tức giận đến mức ho sặc sủa Lâm khiếu đương bưng tới một chén nước ấm. Lâm Bình uống một ngụm rồi nói tiếp. Thiếu chút nữa ta ra tay giết chết nhị trư ở gờ lão. Nhị trưởng lão cư nhiên dám bán đứng gia tộc. Cùng vương ra cấu kết. Bởi vì cự ly hơi xa ta chỉ mơ hồ nghe được mấy câu gián đoạn. Cũng không thập phần rõ ràng. Nhưng lại nghe được tên của ngươi. Hai lão nhi dừng lại trong thời gian rất ngắn thì chia tay. Chờ lúc nhị trưởng lão đi vào nhà. Ta quyết định leo tường lèn vào. Ai biết vừa mới leo lên tường thì ngực và bụng đau nhói. Chúng ám khí. Phá thương quyết kích phát tiềm năng rất ngắn. Lúc đó ta đã cạn kiệt sức lực. Ta chỉ một mực chạy về phía trước, bất chi bất giác chạy tới sau núi, sau đó không nhớ rõ. Hai người đồng thời bị phục kích, thẳng tay lấy tính mạng, hiển nhiên không phải trùng hợp, nhất định có người phía sau sai phải. An bài, người phía sau dùng ngón chân cũng biết là ai. Sự tình có chút khó giải quyết, trong lòng lâm khiếu đừng nổi lên một cỗ dự cảm nguy cơ mãnh liệt. Ngươi có hay không thấy rõ hình dáng người đánh lén Lâm Bình xấu hổ buồn bực lắc đầu Không có đối phương Ít nhất cũng là võ vẽ tiêu chuẩn Tốc độ cực nhanh Đu ấy tình huống cấp bách quan sát không được Nếu có thể tận mắt nhìn thấy có thể nhớ lại một chút Chỉ bằng hồi ức một chút ấn tượng ta cũng không có Rất nhanh Lâm Bình sẽ đạt được cảnh giới mười tinh vỏ phó Đối phương chỉ dùng hai chiêu bắt hắn xoay người bỏ chạy chênh lệch rõ ràng Người hảo hảo nghỉ ngơi cho thật tốt Tốt nhất là vận chuyển nguyên lực của ngươi chứa thương Mau chóng làm vết thương khép lại Những sợi chỉ trên người ngươi có khả năng hòa tan không cần phải hủy đi Ta ra ngoài bàn bạc vài chuyện Lâm Khiếu đừng nói xong liền đứng dậy rời đi Sự kiện ngày hôm qua rõ ràng là do sát thủ chức nghiệp gây ra, mà có thể thuê sát thủ chuyên nghiệp tại Tân La Thành chỉ có một nơi, đó là nơi giao dịch Hoa U. Nội bộ khu giao dịch Hoa U chia làm nhiều khu vực, chủ yếu do bốn đại khu cấu thành nơi tụ do buôn bán, hắc lôi khu, là khu bán đấu giá và thuê làm việc. Lâm khiếu đừng mặc trường bào rộng thùng thình, đem khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, người khác hoàn toàn không nhìn ra nguyên bản diện mạo của hắn, luôn luôn cảm giác có chút dị dạng, thỉnh thoảng có người trụ đầu lại ánh mắt cũng không thân thiện, ở chỗ này chỉ cần ngươi có đủ tiền, gần như có khả năng thuê nhân tài mọi chức nghiệp, có thể thuê luyện dược sư, cũng có khả năng thuê người chế tạo vũ khí trang bị, đương nhiên cũng có khả năng thuê sát thủ giết người. Ở đây cho phép cố chủ ẩn giấu diện mạo vốn có, hoa u tuyệt đối không tiết lộ bất kỳ tin tức nào của cố chủ, có đôi khi người được ở cờ thuê cũng không biết, nếu như cố chủ đồng ý dùng diện mạo thật gặp ngươi, hoa u tuyệt đối không ngăn cản, căn cứ vào độ khó của nhiệm vụ, thời gian hạn chế bất đồng do cố chủ quyết định, ám sát một người bình thường, lâm khiếu đường dự tính thời gian hạn chế sẽ không vượt quá 12 canh giờ. Vừa tiến vào cố rong đường, phòng thuê người, liền có một tiểu thư ăn mặc gợi cảm chủ động tiếp đón. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi cần sự trợ giúp gì a Ta muốn thuê sát thủ. Lâm khiếu đừng ngắn gọn dứt khoát nói. Tiểu thư tiếp đón hầu như phơi bày hơn nửa thân thể hơi bất ngờ. Quan sát thanh niên trước mắt một chút sau đó nói, mời đi theo ta. Tiểu thư tiếp đón đưa Lâm khiếu đừng đi đến một gian phòng lớn bên cạnh. Bên trong lộ vẻ u ám, khi quay lại cầm ra một quyển sách dày mở ra rồi nói. Phần trên đánh dấu sát thủ trong nước bài danh dưới 400, còn có giới cách, giá tiền thuê, thấp nhất để thuê bọn họ. Căn cứ vào độ khó của nhiệm vụ sẽ có biến hóa, nhưng chỉ có tăng chứ không giảm. Nếu như không có tiền hoặc là nguyên thạch, cũng có thể dùng võ khí, trang bị, đan dược hoặc là bí tịch thay thế. Lâm khiếu đường vừa định tập trung xem xét. Tiểu thư tiếp đón bình tĩnh đem quyển sách hơi che lại nói. Tiên sinh, nếu muốn xem xét, xin đưa 10 tử tinh tệ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio Chương 48, tu luyện đột kích hấp huyết quỷ. Lâm khiếu đừng thầm mắng một câu, cũng phải lấy ra 10 tử tinh tệ đưa tới. Nhận lấy tử tinh tệ trên tay tiểu thư tiếp đón cũng không có bất cứ dấu hiệu gì buông ra. Trên mặt cũng tỏ vẻ rất không cao hứng. Lâm khiếu đừng sừng sốt một chút, lại lấy ra hai tử tinh tệ đưa cho tiểu thư tiếp đón, Kiều nhan lạnh lùng cuối cùng cũng lộ ra tiêu ý, thành thạo tiếp nhận tiền để vào trong nhũ câu vãi hàng, anh em chú ý mà học tập nhá, Sau lại không biết gì bị đàn bà nó đá ra ngoài, không nghĩ tới hoa u cư nhiên có quản lý kinh doanh tiên tiến như vậy, ngay cả tiểu thư giao tiếp cũng có, lâm khiếu đừng không khỏi cảm khái, loại địa phương này cũng là lần đầu tiên hắn đến, Cũng may có một chút kinh nghiệm một đời kiếp trước Không thì ngày hôm nay sẽ phải xấu mặt rồi Cầm tiền ba Thái độ của tiểu thư tiếp đón chuyển biến 180 độ Một chút sự thành lễ độ nho nhã Lộ vẻ quyến rũ phong tao quả quyết Toàn bộ thân thể bắt đầu hoạt động Một đôi nhũ câu biến hình đặt trên cánh tay của lâm khiếu đường Trên mặt lại làm bộ không có gì Chăm chú mở ra quyển sách Hơi thở như Lan nói Tiên sinh, mời lật theo ta xem xét, ta sẽ liên tục đợi bên cạnh ngươi, nếu như không minh bạch chỗ nào cứ đưa ra câu hỏi. Tiểu nữ nhất định giải thích từng cái một, đến khi thỏa mãn mới thôi. Ánh mắt lâm khiếu đừng sáng ngời, thực ra đã phát giác nữ nhân này có tu vi ít nhất cũng là vỏ phó đỉnh cấp. Thực sự là không ngờ được, ngay cả một tiểu thư tiếp đón cũng có thực lực như thế, hoa u quả là không đơn giản. Trên quyển sách có ghi chép các sát thủ, cũng không có tính danh, chỉ có tên hiệu, mở đầu là từ đỉnh nhất lưu bắt đầu. Lâm Khiếu đừng chỉ nhìn một hồi đã tìm được cái cần tìm, phong trung nhất diệp, mấy chữ này. Bài danh vị trí 316, chức nghiệp giai vị hầu như là thấp nhất, chỉ có 6 tinh vỏ phó mà thôi. Thế nhưng lại xếp hạng trước hơn 80 sát thủ, hầu như sát thủ khác giai vị so với hắn cao hơn. Có thể nguyên nhân chính là vì tiền thuê ban đầu của người này rất thấp. Nhưng giai vị thấp như vậy lại có thể bài danh tương đối gần đằng trước. Có thể thấy được người này xác thực có điểm bản lãnh. Lập tức Lâm Khiếu đừng càng coi trọng đối với bản vô tung quyết hơn. Ta muốn thuê hắn. Lâm Khiếu đừng chỉ vào tên của hắn rồi nói. Tiểu thư tiếp đón nhìn một chút nói. Ngài chờ Nói xong ly khai một lúc. Rất nhanh liền trở lại. Rất xin lỗi nhìn Lâm Khiếu đừng nói, tiên sinh, rất xin lỗi, người ngài chọn ngày hôm qua đã được người khác thuê, dường như vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, nếu không, ngài có thể chọn một người khác, ở đây còn rất nhiều người phù hợp với yêu cầu thuê người của ngài. Nga, vậy quên đi, sát thủ bên này của các ngươi bài danh phân chia theo thực lực phải không? Lâm Khiếu đừng gật đầu, thuận miệng hỏi. Tiểu thư tiếp đón nháy mắt mấy cái nói, đương nhiên không hoàn toàn như vậy. Bất quá cũng không sai biệt nhiều lắm, chủ yếu là căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ, độ khó cùng với số lượng thuê quyết định. Ta làm sao biết được người này đại khái lúc nào rảnh rỗi đây? Lam khiếu đừng lơ đãng hỏi tiếp. Xin lỗi cái này ta không thể nói cho ngươi. Tiểu thư tiếp đón rất thẳng thắn trả lời. Cái gì? Nhiệm vụ thất bại. Một góc cách đó không xa đột nhiên có người có người kêu lên thất thanh Lâm khiếu đừng liếc mắt một cái Hàn quang trong mắt đột khởi Người kêu lên đúng là tên trưởng lão vương gia trước kia Tại nghị sự đường hưng binh vấn tội lâm bình Bên cạnh trưởng lão vương gia là một người trung niên có khuôn mặt gầy gò Ngụ quan có góc có cạnh nhãn thần như ưng Ánh mắt sắc bén dị thường Lâm khiếu đừng liếc mắt rất nhanh cũng bị hắn thấy được một cỗ khí tức áp lực cường đại trong nháy mắt tràn ngập mà đến. cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. vẻ mặt lâm khiếu đường như bình thường thu hồi ánh mắt. sau đó trung niên nhân cùng với trưởng lão vương ra nói một câu gì đó, hai người liền ly khải khỏi vị trí cũ, hướng cánh cửa đi ra ngoài. muốn điều tra sâu hơn, tính khả thi tựa hồ không lớn. lâm khiếu đường đành phải buông tha, lại lấy ra một mai tử tinh tệ lóe sáng. Tùy ý hàn huyên hai câu cùng với tiểu thư tiếp đón rồi ly khai cố rong đường. Tuy nói không thể tiếp tục điều tra sâu hơn, nhưng tổng thể sự việc cơ bản đã rõ ràng. Lấm khiếu đừng cố ý vòng vo trong thành một vòng. Khi đi qua đại môn vương phủ rất thâm ý nhìn thoáng quá. Trở lai phế dược phòng, Lam Bình đang vận hành nguyên hạch chữa thương, phá thương quyết mặc dù đối với cơ thể có hại nhưng có khả năng tăng tốc độ khôi phục vết thương. Hoàng hôn... Lâm Bình rốt cuộc cũng mở mắt, mừng rỡ như điên cười ha hà ha, ha ha, rốt cuộc phá tan bình cảnh, tiến nhập một cửa tối hậu phó cấp. Lâm Bình cứ như vậy cư nhiên từ chín tinh vỏ phó một chút liền tấn cấp 10 tinh vỏ phó, phá thương quyết thật đúng là một môn vũ ký tà môn. Lâm Khiếu Đường kinh ngạc ngoài ra cũng mong Lâm Bình ly khai sớm một chút. Thế nhưng nhân họa đắc phúc, Lâm Bình tràn đầy hưng phấn, lôi kéo Lâm Khiếu Đường đi uống rượu. Hàn Nguyên Đông Tây một đêm, thẳng đến buổi trưa ngày thứ hai mới ly khai. Nhiều sự kiện liên tiếp theo nhau mà đến làm lỡ vài ngày tu luyện. Lâm Bình rời đi, Lâm Khiếu Đừng lập tức tiến nhập cao giai phế dược phòng. Lúc đi vào, chuyện thứ nhất của Lâm Khiếu Đừng là đem sáu cái tiểu hạp, nôm na là sáu cái hộp nhỏ, tinh xảo đặt trên bàn đá giữa phòng cho vào chữ vật giới chỉ, sáu tiểu hạp đều bị phong. ấn tiểu kết trận cường đại trên 6 cái tiểu hạp cũng không ghi chú rõ tên dược phẩm cũng không có bất luận ghi chú gì chỉ đánh dấu không thể tùy ý mở cực độ nguy hiểm cẩn thận như thế hiển nhiên 6 cái hộp nhỏ này chuyên dùng để đựng tối cao cao dai dược phẩm trong phế dược phòng lâm khiếu đừng tự nhiên không khách khí thu lấy cho mình trước đây bởi vì không có đồ vật vận chuyển chỉ có thể nhìn mà không thể mang đi Độc nguyên lực của những phế dược này phi thường mãnh liệt, tuyệt đối không thể ly khai khỏi vòng kết giới. Bất quá dị không gian của chữ vật, giới chỉ giống như kết giới có hiệu quả kỳ diệu như nhau, thậm chí chỉ hơn chứ không kém, có thể hoàn toàn cắt đứt được liên hệ với ngoại giới của dược phẩm. Có chữ vật, giới chỉ, địa phương tu luyện của lâm khiếu đừng sẽ không bị giới hạn trong vòng phế dược phòng. Trải qua thời gian chọn lựa cẩn thận, Hơn phân nửa phế dược trong toàn bộ cao dai Phế dược phòng đều bị Lâm Khiếu đường thu thập vào trong giới chỉ Chỉ ít cũng có hơn 1.000 viên Những phế dược này đối với mọi người đều cực kỳ có hại Nhưng trong mắt Lâm Khiếu Đừng lại là tăng nguyên đan tốt nhất Đúng là bảo bối hiếm có Để an toàn Tạm thời Lâm Khiếu Đừng không muốn ở lại biệt ốc của phế dược phòng Thứ nhất sợ có sát thủ tới tìm Thứ hai sợ Lâm Vũ Tuyền bất ngờ đến bái phòng huống hồ tiểu tử Lâm Bình cũng thường xuyên chạy tới đây, thực sự bất lợi đối với sự tu luyện của hắn. Lâm Khiếu Đừng cùng ba người tiểu lan dặn dò vài câu, để lại mấy trăm tử tinh tệ, liền hướng tới phía sau núi Lâm ra bước tới, tìm kiếm nơi bí ẩn thích hợp tu luyện. Đương nhiên, Lâm Khiếu Đừng cũng không dự định đi quá xa, mỗi một đoạn thời gian cố định đều có gia tướng Lâm gia vận chuyển phế dược tới. Trong khoảng thời gian này hắn dự định sẽ hiện diện. Đối với hoàn cảnh nơi tu luyện, Lâm Khiếu Đường cũng yêu cầu không cao, chỉ cần thanh tịnh một chút là được. Đi khoảng hơn 10 km sơn đạo rốt cuộc tại một nơi dưới chân ngọn núi tìm dược một chỗ huyệt động thiên nhiên. Bất quá không gian sơn động gần nghìn thước vuông cũng đủ cho Lâm Khiếu Đường sử dụng. Một hơi liền ăn ba lạp hạ giai nhị cấp phế dược Lâm khiếu đừng lập tức đả tỏa hấp thu dược lực Với giá trị nguyên lực hai tinh võ vệ của hắn hiện nay Có khả năng nhẹ nhàng hấp thu dược lực của loại phế dược hạ giai này Đương nhiên chỉ là bộ phận tinh hoa Còn những bộ phận khác vô luận là còn dùng được hay vô dụng Lâm khiếu đừng bài trừ hết thảy ra bên ngoài cơ thể Thời gian là tất cả Hiện tại suy nghĩ của lâm khiếu đừng không chỉ là vấn đề ba năm giới hạn Còn có vấn để vương gia trả thù, đấu luyện tầng thứ ba cần dùng một môn đê giai vũ ký và một môn cao giai vũ ký đồng thời tu luyện. Lâm khiếu đừng lựa chọn đạn hoa chỉ trong cơ bản công pháp cùng với hồn liệt chỉ đệ nhị trọng song song tu luyện. Đạn hoa chỉ là một môn đê giai tam cấp nhập môn vũ ký, cần nguyên lực hỗ trợ. Sau khi tu luyện đại thành có khả năng trong nháy mắt phóng ra một đảo kình khí tiến hành công kích, chỉ cần nguyên lực dư thừa, có thể phát ra cuồn cuộn không ngừng. Hồn liệt chỉ đệ nhị trọng, kỳ thực là đệ nhất trọng song phát, đồng thời đi qua hai đầu ngón tay tụ tập phóng ra hai quang đạn nguyên lực cường đại. Có kinh nở hờ diêm tu luyện tầng thứ nhất và tầng thứ hai, khi tu luyện tầng thứ ba lâm khiếu đường đã rõ ràng hơn rất nhiều không phải đi đường vòng. Tốc độ lĩnh hội đề cao rất nhiều. Cùng lúc đó Lâm Khiếu Đường triển khai đào sâu nghiên cứu đối với quyển vô tung quyết. Có vụ ký thần kỳ này vô luận dưới tình huống như thế nào, tác dụng đều là phi thường. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 49, tám tinh võ vệ phục dụng đại lượng cao giai phế dược, khiến cho nguyên lực giá trị của Lâm Khiếu Đường điên cuồng tăng cao. Dùng một ngày ngàn giảm để hình dung cũng không quá đáng Khi tiêu hóa khỏa một nhất phẩm hạ dai phế dược Lâm khiếu đừng đã ở tại trong huyệt động trong thời gian 5 tháng Lúc này cũng là lúc kỳ áo đã ly khai một năm dưới thời gian Theo nguyên lực, nội hạch không ngừng lớn mạnh Lâm khiếu đừng đối với sự hấp thu dược lực của hạ dai phế dược ngày càng yếu Trước kia một khỏa có thể tăng trên dưới 10 độ Hiện tại phục dụng hai quả miễn cư cũng chỉ tăng 3 độ mà thôi Đương nhiên lâm khiếu đừng hấp thu chỉ là bộ phận tinh hoa nhất Lãng phí đại lượng cũng khó tránh khỏi Nhưng để truy cầu tốc độ tăng trưởng cũng chỉ có thể làm như vậy Căn bản không dư thừa thời gian hấp thu bộ phận khác Trong khoảng thời gian này Lâm khiếu đừng cố định thời gian đi xem xét phế dược phòng Để chứng tỏ mình chưa biến mất Thế nhưng Lâm Bình mỗi lần tìm hắn đều không thấy bóng dáng. Nếu vương gia đã động tâm muốn giết người, Lâm khiếu đừng đối với bọn họ phải có chút phòng bị. Căn dặn Tiểu Lan hàng ngày đến các khu giao dịch của Hoa U xem xét xung quanh. Ngư Long hỗn tạp, tin tức hiển nhiên cũng tương tối linh thông. Hiện nay, Tiểu Lan đã bước vào nhất tinh võ vệ. Phi vụ có chút thành tựu, làm những việc như vậy hiển nhiên là thuận buồm xuôi gió. Cũng chỉ có nàng biết chỗ tu luyện bí mật của lâm khiếu đường Một loại biến hóa thoáng nhẹ nhàng phát sinh trên người lâm khiếu đường Vô luận là khí chất nhãn thần đều trở nên mạnh mẽ hơn Nửa năm qua đã bước vào cánh của trưởng thành 17 tuổi Trong lòng lâm khiếu đường xem ra vẫn là hài tử Nhưng tại nơi này đã là người chưa ỏng thành rồi Trong rừng sơn giá u tịch Hô, hô, hô Chỉ nghe thấy thành âm kỳ lạ Không thấy bóng dáng Giữa núi rừng dường như xuất hiện một con quỷ mị Vô cớ phát ra những tiếng vang trong không khí Thỉnh thoảng thấy một ít cây non chưa trưởng thành bỗng nhiên lay động Một hồi rung rung sau đó lại khôi phục Yên tĩnh Toa, toa Hai chùm quang mang phá không phóng ra Giống như dị không gian bỗng nhiên mở toang Bên trong bắn ra hai chùm quang mang giống nhau Thùng thùng thùng thùng đông Thanh âm liên tiếp giống như không ngừng nghỉ xuyên thấu khoảng không, phanh. Cuối cùng là một tiếng tạc nổ mạnh. Một vị thiếu niên không biết từ khi nào bỗng nhiên xuất hiện, lẳng lặng đứng đứng trên một ngọn cây, da ngăm đen bóng sáng, ngụ quan rõ ràng phân minh, một thân y phục vải bố, tay áo và khố rác chỉnh tề cuộn lại tới các đốt ngón tay, rất giống một số nông dân đang cày cấy, chỉnh thể có vẻ xem ra không vượt trội. Nhưng đôi con người đen trong sáng từng trải đời người ẩn hàm một tia sâu sắc. Giữa núi rừng, trên hai thân cây thẳng tắp, phân biệt có 19 và 20 lỗ thủng, cuối cùng đánh chúng là mặt vách núi do nham thạch cứng rắn tạo thành, xuyên qua một thốn rồi nổ mạnh, nổ mạnh hình thành một lỗ lớn đường kính trên dưới một thước. Thiếu niên quan sát cẩn thận viết tích do chính mình lưu lại, khẽ cau mày, vừa lúc vận chuyển nguyên lực. Nội hạch thì tựa hồ chưa đủ thành thạo Khi xuất thủ có cảm giác hơi run run Điểm bắn chúng tại vị trí có chút sai lệch Mặc dù sai lệch này cực kỳ nhỏ bé Nhưng thiếu niên có chút không thỏa mãn Thiếu niên chính là kẻ bế quan tu luyện gần nửa năm lâm khiếu đường Những ngày gần đây gặp phải bình cảnh Vô luận là phục dụng dược phẩm hay hay tu luyện tâm pháp đấu luyện Nguyên lực nội hạch không có một chút dấu hiệu tăng trưởng nào Lâm khiếu đừng cảm giác nguyên lực hiện tại cần có một đoạn thời gian tiêu hóa, tạm thời không muốn tiếp tục phục dụng cao giai phế dược, vạn nhất hấp thu không được, chỉ biết hoàn toàn ngược lại, vì thế quyết định cần một đoạn thời gian tu chỉnh lại rồi nói. Trải qua hơn 5 tháng ma luyện, rốt cuộc đêm, đạn hoa chỉ và hồn liệt chỉ đệ nhị trọng thấu hiểu rõ ràng, hình thành một tân vũ ký tên gọi đạn liệt chỉ. mà vô tung quyết cũng đã tu luyện đến tầng thứ ba. Mặc dù còn không hoàn toàn năm giữ, nhưng phương pháp liếm khí tức cũng đủ lấy giả làm chân. Chỉ cần thực lực không phải cao hơn bản thân kiêu úa lớn, e rằng sẽ rất khó phát hiện ra nông sâu của bản thân. Tám tinh võ vệ, lâm khiếu đừng cảm giác được bản thân đang nằm mơ hơn một năm trước đây. Bản thân là một phế vật không có nổi một tia nguyên lực, Hiện nay cũng đã tu luyện đến trình độ tám tinh võ vệ. Với tốc độ hiện tại chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ yên viên quốc cũng không có người nào có thể đổi kịp. Ngay cả như vậy, Lâm Khiếu đừng cũng không một chút bị thành tích không thể tưởng tượng nổi làm cho đầu óc u mê. Nếu không phải bản thân không sợ độc nguyên lực, coi thường tất cả các loại độc tố trong tay đúng lúc có nhiều cao dai phế dược như vậy, phục dụng thuốc như ăn cơm. Hơn nữa cực độ lãng phí tinh hoa dược phẩm Lại có vài loại cao dai vũ kỹ trong tay Trong đó tựa hồ còn có thượng cổ đấu kỹ Đấu luyện, phụ trợ Đúng là chứa nhiều nhân tố mà nhiều người mơ ước tập hợp lại một chỗ Mới tác thành hắn của ngày hôm nay Có lẽ nếu đổi thành người khác Chỉ sợ là thành tựu có thể vượt xa phế tài như hắn mới đúng Lâm khiếu đường Thủy chung vẫn duy trì tâm trạng thanh tĩnh Tám tinh võ vị giá trị nguyên lực là 718 độ Cách mục tiêu 1000 độ còn ấy bước khoảng cách Thời gian kỳ hạn đại nạn còn có một năm rưỡi Đối với điểm này lâm khiếu đừng cũng có chút cảm giác thành tựu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn có thể bình yên vượt qua đại nạn Thế nhưng, hiện tại uy hiếp tính mệnh cũng không chỉ có đại nạn đó mà thôi Trong hơn 5 tháng, vương gia không phải một lần phái người điều tra tông tích của hắn phụ cận phế dược phòng cũng có chút dấu vết khả nghi nhưng tựa hồ đối phương cũng có điều gì đó cố kỵ cũng không xâm nhập kêu úa sâu cách hơn trăm trượng trong rừng núi có chút rung động khóe miệng lâm khiếu đừng hiện lên nét cười nhà từ trên ngọn cây cao mấy trượng nhảy xuống vững vàng đáp xuống đất xem chiêu thanh âm như chuông bạc cấp bách hô tới tiếng chưa tới người đã hiện tiểu quyền bạch ngọc đánh vào một bàn tay to Lão đại, ngươi càng ngày càng mạnh, không chơi với ngươi, thật mất mặt. Trước đây còn có thể giao thủ mấy chiêu, hiện tại di chuyển cũng không di chuyển một chút đã hóa giải được một kích sấm sét của bản cô nương, tổn thương tự tôn quá rồi. Tiểu Lam có chút tâm lý bất bình làm nũng nói, nhà đầu này mỗi lần tới đều có chuyện, Lâm khiếu đừng lắc đầu cười, ánh mắt lộ ra một vẻ thương yêu dịu dàng, khiêu khích nói. Còn muốn phục dụng dược thảo của ta hay không? Tiểu Lan khoa trương thối lui thất thanh, đừng, đến bây giờ cái bụng vẫn còn đau, đánh chết ta cũng không phục dụng cái loại dược phẩm quỷ quái này. Nhìn biểu tình Tiểu Lan nghĩ mà sợ, Lâm khiếu đừng thiếu chút nữa bị chọc cười, ngày hôm nay đã tìm được ốc tin tức gì? Tiểu Lan cảm thấy bị trêu đùa, làm mặt quỷ trả thù, mới âm dương quái khí nói. Cũng không có đại sự gì Đơn giản là tộc trưởng tỷ tỷ vẫn đến phế dược phòng tìm ngươi Sau đó cũng là hơn nửa ngày Nhà đầu chết tiệt kia Hảo Hảo nói Lần trước không phải theo như ngươi nói Loại chuyện này sẽ không đến nói cho ta hay sao Lâm khiếu đừng nghiêm mặt nói Tiểu Lan thè chiếc lưỡi nhỏ nhắn hồng hồng Lộ ra dáng vẻ ta mới không sợ ngu ơi Bất kêu úa lần thứ hai ngữ điệu rõ ràng nghiêm túc hơn. Lão đại, ngươi thật là hung ác a ta có thể không giúp ngươi làm việc nữa nha. Mỗi lần cùng tiểu nha đầu kia nói chuyện, Lâm Khiếu đừng luôn luôn thoải mái không cần lý do. Cười nói, đánh ngươi còn chưa làm, sao lại là người hung ác. Khuôn mặt xinh đẹp không chịu thua kém của tiểu lan hơi đỏ lên, ngoài miệng lại là lên mặt nạt người nói. Cũng không kém nhiều lắm Được rồi Nói chính sự Hiện tại thế lực tại Tân La Thành của Lâm Gia Hầu như bị vương Gia thôn phệ không còn bao nhiêu Vũ khí phô đã hoàn toàn bị đóng cửa Còn phải cắt nhường mấy con phố Duy nhất còn có thể cùng với vương Gia Chống lại cũng chỉ còn hơn 10 gian dược phô Hiện tại một ít tiểu bang thế lực trước kia Không dám cùng Lâm Gia đối nghị Lâm khiếu đừng nhíu mày Không đến mức như vậy chứ Lâm gia rốt cuộc cũng có chút tích lũy, huống hồ tộc trưởng hiện tại cũng rất tận tâm tận lực, người tuổi còn trẻ đầy hứa hẹn cũng không ít, vương gia có năng lực lớn như vậy. Nói thì nói như vậy, nếu có quỷ bên trong, có năng lực hơn nữa cũng không tốt, cái này ngươi cũng không phải không biết, đương nhiên rồi, tình huống cũng không hoàn toàn không xong như ta nói, ta chỉ là không quen nhìn mấy lão già này mà thôi. Vị Mỹ nữ tộc trưởng kia thực ra vì chấn Hưng gia tộc cũng đã phí không ít tâm sức. Hiện tại bắt đầu 4 năm một lần lễ thành nhân. Có người nói thỉnh không ít cao thủ đến đây tham quan học tập. Trong đó có 2-3 đại môn phái cũng đến xem. Ta nghĩ Mỹ nữ tộc trưởng muốn cho những đại môn phái này lựa chọn một ít tộc nhân thu nạp. Hảo danh chính ngôn thuận tìm được chỗ dựa vững chắc. Đây cũng là một biện pháp rất không sai. Nếu như thực sự thành công... sau này vương gia sẽ phải thu liễm không ít tiểu lan nghiêm trang nói ta nghĩ không hẳn lâm khiếu đừng kiên quyết nói chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com chương năm mươi nữ nhân lưng mang số phận gia tộc đôi con mắt to uyển chuyển linh động hàm xúc của tiểu lan không thể giải thích được trước trước nói vì sao lẽ nào vương gia có cái gì chuẩn bị sau lưng trong mắt lâm khiếu đừng hiện lên ánh sáng nhàn nhạt Thản nhiên nói, cái này hướng đến sâu cấp độ mà nói, vương gia thuộc đạo Tông, lâm gia thuộc võ Tông, ta thấy mặt ngoài thì là hai gia tộc trong một tòa thanh tranh giành đoạt lợi lẫn nhau, thế nhưng thế lực hai nhà tương đương, từ một phương diện mà nói, thực lực lâm gia còn muốn cao hơn vương gia, bất luận là ai muốn thôn phệ đối phương, sẽ không dễ dàng như vậy, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn sẽ không làm được, thế nhưng hiện tại vương gia lại làm được. Hơn nữa làm rất đẹp, ngươi nghĩ vương gia chỉ dựa vào chính bản thân bọn họ sao Tiếu Lan hiểu ra, lão đại, ý của ngươi là, phía sau vương gia kỳ thực đã xê Trong 300 năm qua vẫn yên ổn sống với nhau, nhưng nội bộ vẫn liên tục minh tranh ám đấu Chỉ là không quá kịch liệt mà thôi, hiện tại đã 300 năm qua đi, cần dưỡng sức cũng đã dưỡng sức rồi Nguyên khí cũng đã khôi phục đủ, một màn chiến tranh mới mơ hồ lại mở ra. Vương Lâm hai nhà tranh đấu trong Tân La Thành, kỳ thực chỉ là một trận chi én quy mô nhỏ mà thôi. Bởi vì võ tông hiện nay thanh thế xa không bằng đạo tông to lớn, vô luận tại nhân gian hay quan phủ, ảnh hưởng của đạo tông vượt xa võ tông. Tuy nhiên đạo tông còn chưa đủ cường đại đến mức nhất cử tiêu diệt võ tông, nhưng từng chút từng chút thôn vệ võ tông thì cũng có thể làm được. Đại kết quả cũng là do nhiều tiểu kết quả tạo thành, tranh đấu của hai nhà vương lâm, đó là vô số tiểu kết quả hình thành, Tiệp U Lan chu miệng thành hình tròn, tạo ra bộ dáng hiểu được nói, thì ra Lâm gia lần này dù tìm được chỗ dựa vững chắc, cũng chỉ có thể lệ thuộc vào võ tông tông phái, từ cái nhìn đại cục mà nói, vẫn như cũ Lâm gia không bằng Vương gia, Vương gia hiển nhiên cũng sẽ không e ngại Lâm khiếu đừng xoa xoa đầu Tiểu Lan, phảng phất giống như một vị trưởng bối đối với một vị vãn bối. Ha ha, không sai biệt lắm là như vậy, thông minh, thật thông minh. Tiểu Lam rụt đầu lại, muốn tránh khỏi bàn tay to, nàng cũng không phải Tiểu Hải. Từ, nhưng không biết vì sao dưới chân như cắm xuống đất không nhúc nhích, tiếp nhận sự vuốt ve của lão đại, có lẽ là duyên cớ từ nhỏ mất đi song thân. Thế giới nội tâm rất khát vọng tình thân. Bất quá đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng vẫn bảnh lên không khuất phục nói. Lão đại, ta cũng không phải tiểu hài. Tử nữa, đừng sợ đầu của ta. Lâm khiếu đừng vui vẻ cười, còn nói chính mình không phải tiểu hài. Tử, có người lớn như ngươi bảnh cái môi lên cao như vậy hay sao? Hơn nữ cơ, nữ hài tử bình thường đều như vậy, có cái gì kỳ quái đâu. Cái này gọi là khả ái, hiểu hay không?" Tiểu Lan tranh luận nói. "Đúng nga, hảo hảo khả ái nha." Vừa nói, Lâm Khiếu đừng vừa tươi cười đầy mặt càng đưa tay sờ sờ, Tiểu Lan bộc lộ một bộ mặt hung ác, một đôi răng tiểu lão hổ lộ ra. "Lão đại, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi nga, ta là động vật ăn thịt, nhìn thấy móng vuốt không xác định đưa ra nhịn không được sẽ cắn một phát a." Con mèo nhỏ phát. uy không đủ gây sợ hãi, ta đi trước. Chân lâm khiếu đừng khẽ nhúc nhích đã thấy bóng người cách đó mấy trượng. Lão đại thối, phôi lão đại, chỉ biết khi dễ tiểu cô nương, cắn ngươi. tiền lan dương nhanh múa vuốt hướng phía thân ảnh xa xa mà rít gầm ngừ. Chính mình tự thừa nhận là tiểu cô nương, còn nói là không phải tiểu hài tử. Tiếp tục lưu ý động tĩnh vương gia mấy ngày nay ta sẽ đợi tại phế dược phòng. Thanh âm từ lớn biến thành nhỏ dần, thực sự rõ ràng, có thể thấy được tốc độ người nói cực nhanh. Thật là tức chết ta. Tiểu Lan mạnh mẽ dậm chân, sau cùng lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay về hướng xa xa lo lắng hô lớn. Lão đại, lão tam tử tìm ngươi, hắn đã đạt được 10 tinh vỏ phó rồi. hỏi ngươi có hay không thực hiện hứa hẹn trước kia cũng không có hồi âm tie u lan thở phì phì hít sâu một hơi thân ảnh chợt lóe biến mất không thấy với thính lực hiện tại của lâm khiếu đường tiếng la lớn của tiểu lan dĩ nhiên là nghe thấy rõ ràng chỉ là chuyện này hắn cũng không có đối sách tốt đẹp lợi dụng im lặng cư xử trước kia hắn đáp ứng lão tam tử chỉ cần hắn đạt được trình độ mười tinh võ phó thì sẽ tới vương ra giải cứu hoàng nhất đao Thế nhưng với sự kiện ma phí tán nửa năm trước làm lâm khiếu đường đối với Hoàng Nhất Đao có chút bài xích, xuất phát từ tư tâm thực sự muốn cho hắn đếm chút đau khổ, tại vương gia đợi ta một thời gian, hảo hảo xem xét lại bản thân. Bởi vì lâm khiếu đừng mang đi một bộ phận lớn phế dược, hiện nay mùi vị bốn phía phế dược phòng đã rất nhà, làm cho độc nguyên lực khó chịu cũng hầu như tiêu tán hết. một con giường nhỏ hẹp dài trong rừng xoay quanh sơn thể từ cửa chính phế dược phòng kéo dài tới sơn thể dưới chân hậu viện lâm Gia. một bóng hình lam sắc xinh đẹp từ xa đến gần một vị da thịt như ngọc một nữ tử mỹ lệ không thể khinh nhờn chậm rãi bước tới đi trong rừng núi như thể tiên tử xuất trần hạ phàm mời gọi phàm nhân ngắm nhìn mà say mê chỉ là vị nữ tử này nhìn qua bất quá rất trẻ chỉ trên hai mươi tuổi nhưng trên khuôn mặt nhỏ sinh lộ ra vẻ sầu khổ dày dặc nữ tử ấy chính là lâm gia tộc trưởng lâm vũ tuyền đã nhiều ngày vị mỹ nữ tộc trưởng này vì gia tộc đã phải tốn tâm tốn sức mỗi ngày đều đến tìm một người nào đó phương thuốc trước kia cuối cùng cũng giúp cho lâm gia vượt qua cửa ải khó khăn thế nhưng trước kia đã phân chia rõ ràng thế mà người nào đó vẫn chưa từng đến lấy tự nhiên thất tung thế nhưng ra tướng đưa phế dược tới vẫn nói người nào đó vẫn luôn ở đó có một lần lâm vũ tuyền đặc biệt buông vụ sự trong tay cùng ra tướng đưa phế dược tới tìm người nhưng lại tìm không được giống như chỉ cần nàng có tại địa phương ấy người đó sẽ không xuất hiện cảm giác nhưng không ở cùng một không gian lâm vũ tuyền tới là để đưa tiền nhưng rất nhiều lần tới đưa nhưng cũng không một lần đến tay người đó Trên người luôn mang theo một số tiền đáng kể, vẫn còn một nhân tình thật lớn. Điều này làm cho cuộc sống của nàng ngày càng khó khăn. Cái này giống như một nỗi ám ảnh luôn luôn quay xung quanh lâm vũ tuyển. Muốn nàng quên người nào đó đi cũng gian nan. Hơn nữa trước đây hoài nghi muốn cho người nào đó khôi phục chắc thí của gia tộc. Nỗi tò mò đối với ngự ời này ngày càng tăng lên. Thường thường chỉ cần có thời gian sẽ tìm đến. Nhất là muốn đưa hết bút tiền tài trong tay, đại gia thanh toán xong thì sẽ không thiếu nợ nhau nữa, hay là muốn lôi kéo người nào đó tham gia chắc thí của gờ. Thế nhưng làm lâm Vũ Tuyền không hiểu chính là một người vì sao phải giả bộ làm phế vật nhiều năm như vậy, từ khi sinh ra đã bắt đầu giả bộ, cái này tự hồ rất không hợp lý, huống hồ coi như là đúng như vậy, người này ẩn nhẫn cũng quá thâm rồi. Quả đúng như thế mà nói Lòng giả của người này quá sâu Tính tình thật kiên nghị Sợ là thế gian khó có Một đường đi tới Đôi mi lá liễu thanh thúy thủy trung nhíu sát vào nhau Chuyện làm lâm vũ Tuyền phiền lòng Thực sự là rất nhiều Một người mà lưng mang theo số phận gia tộc Quả là rất thảm Một người là nữ tự lưng mang theo số phận gia tộc Thì lại càng đáng buồn, đáng thương Mà người dưới tình huống như vậy Nữ nhân thương cảm này còn có thể nghĩ đến một người khác cùng với chuyện tình của người đó. Nghĩ đến việc thiếu nợ hắn một bút tiền cùng một cái nợ nhân tình. Không khỏi có chút hoạt kê, mà Lâm Vũ Tuyển chính là người như thế. Một nữ tử có nội tâm trách nhiệm rất mạnh. Sơn đạo này gần nửa năm qua, Lâm Vũ Tuyển đã đi qua vô số lần. So với 20 năm trước đây số lần đi tổng cộng còn muốn nhiều hơn. Mỗi cuối tuần đại khái có hai lần như vậy. Có đôi khi liên tục đến 3 lần Nói đến cũng lạ Lúc đầu cũng không có mục đích gì Tìm người không được lại có điểm cấp bách Thậm chí tức giận Thế nhưng một thời gian trôi qua Cũng lại trở thành thói quen Có đôi khi cũng chỉ vì tản bộ mà đi Mấy câu này hơi khó diễn tả Đành phang tạm Trong lúc từng bước đến đây Thả lỏng tâm tình Hít thở một chút không khí thanh tân núi rừng Tâm tình nhiều ít có điểm tốt hơn Hôm nay rốt cuộc là vì đến đưa tiền hay là tản bộ. Chính Lâm Vũ Tuyền cũng thực không rõ. Chỉ là nhìn phế dược phòng có một loại cảm giác thân thiết. Kỳ thực đến một chút nhìn ngắm một chút cũng cảm thấy thân thiết. Một đường đi tới, tâm tình không vui đã có chút nhẹ nhàng. Chính tại lúc này, con ngươi đen của Lâm Vũ Tuyền chợt lè. Cảm giác có chút không đúng. Là ai? Đi ra. Vừa mới vào trong sân ngoài. Lâm Vũ Tuyền liền có cảm giác phía sườn đông có người. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 51, võ vệ và đạo vệ chỗ ẩn nấp phát ra một cố đạo nguyên lực cường đại. Lâm Vũ Tuyền tức thì cảnh giác. Bao quanh thân thể mạnh mẽ bộc phát ra một luồng kinh khí cường liệt. Một thân ảnh thong rong chậm rãi từ sau phòng. Ốc đi ra, vóc dáng người này không cao. Mặc một bộ đạo bào hôi sắc Khuôn mặt hơi mập Đôi con mắt chỉ bằng to một nửa ngừ ơi Bình thường lé ra tia bất định Không biết chú ý cái gì Từ thần sắc không tập trung của người này Xem ra đối với việc bị phát hiện Cũng không lo lắng Hai tay nhàn nhã đặt sau lưng Điệu bộ bước di có chút cổ quái Ngươi là ai Lén lút trốn ở sau núi lâm ra có chuyện gì Trên mặt lâm vũ tuyển hiện lên Một cỗ hàn khí bức người Người mặc hôi sắc đạo báo mỉm cười, hơi hơi hạ thấp người nói, tại hạ bao một bạch, bình thường vân du qua nơi này, lưu luyến mỹ cảnh xung quanh, vì vậy dừng lại thưởng thức, thấy lưng núi này có phòng. Ốc người ở liền đến xin chén nước uống, cũng không muốn có người nhìn thấy, đột nhiên thấy cô nương đi tới, sợ bị hiểu lầm cho nên, hiểu lầm, có cái gì hảo hiểu lầm. Căn bản lâm vũ tùy ên không tin đối phương nói rằng bậy, nếu không phải cảm giác được tu vi đối phương không thấp, sợ là đã sớm động thủ, xông vào cấm địa lâm ra, cho dù có một trăm lý do cũng là vô dụng. Chỉ là đạo nguyên lực trên thân người này rất kỳ quái, lâm vũ tuyền vẫn có thể khẳng định tu vi của người này không yếu, chỉ ít cũng là một đến năm tinh đạo vệ, tại tân la thành này coi như là một cường già, thế nhưng chính mình lại chưa từng gặp qua hắn. Thần sắc bao một bạch khẽ động, trả lời, không bắt chuyện chào hỏi đã tự tiện xông vào nơi này, Trung Quy cũng là không tốt lắm, cô nương lượng thứ. Người này rõ ràng giả ngu, lâm vũ tuyển lạnh lùng cười, nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng dừng lại trên đại môn phế dược phòng, khóa đá đặc chế rõ ràng bị người khác động chạm qua, có vết tích phá hỏng, hơn nữa vết tích rất mới. Trên tay ngươi cầm vật gì vậy? đôi mắt phượng trong trẻo của lâm vũ tuyền nhìn thẳng đối phương sắc mặt bao mộc bạch khẽ biến cô nương ta cũng không nhận biết ngươi Tổ hồ không cần phải trả lời vấn đề này a lâm vũ tuyền sớm có dự liệu lạnh lùng nói đây là cấm địa lâm ra ngươi thật to gan tự tiện xông vào còn muốn trộm cướp ngươi khi lâm ra không có người sao bao mộc bạch vừa muốn đáp lời Một luồng kình khí cường liệt phóng thẳng vào mặt mà đến, liền đem lời định nói nuốt trở lại, vội vàng đề khí, chật vật tránh khỏi. Chưa nói đã đánh, đánh đến nỗi bao mộc bạch trở tay không kịp, càng không nghĩ tới đối phương mới bắt đầu đã dùng toàn lực, nếu không không phải dưới chân còn có chút công phu, sợ là lần này đã phải thủ thương. Bàn tay lâm vũ tuyển rũi ra, một thanh trường kiếm lam sắc xuất hiện trong lòng bàn tay. Không đợi đối phương đứng vững, thân hình như như bay phóng tới, chỉ thẳng yếu việt của đối phương. Một tiếng trưởng thanh, trường kiếm đâm trúng một thân một đoàn đao màu đen, thứ sau người bao mộc bạch rốt cuộc cũng rút ra. Thanh đoàn đao nhỏ nhanh chóng cầm lên tay chống đỡ, vũ khí vẫn nắm trong tay để phía sau. Hiển nhiên dụng tâm của đối phương không tốt lành gì, lâm vũ tuyền tức giận, nguyên lực toàn thân phát ra đến đỉnh phong. thực lực đối phương không kém đánh lâu bất lợi chỉ có thể tốc chiến tốc thắng dưới tình huống thực lực tương đương đạo tông lưu phái mạnh hơn võ tông hơn nữa càng thích hợp đánh lâu dài du đấu từ trước đến nay vẫn là trò sở trường của đạo tông nếu như nhường đạo tông xuất ra pháp bảo thì võ tông 10 trận chắc bại đến 9 trận bất quá người dưới sư cấp còn chưa có khả năng trang bị cho mình pháp bảo pháp bảo đầy đủ sư cấp là tiêu chuẩn thấp nhất bao mục bạch không thèm đáp lại hiển nhiên chút tiểu kỹ này đã sớm tìm hiểu rõ một thanh đoản đao màu đen nho nhỏ bỗng nhiên biến lớn trên thân thanh đao dữ tợn có khắc rất nhiều đồ đằng không hiểu vì sao đột nhiên lâm vũ tuyền có một chút nôn nao tâm thần không yên đặc biệt khi nhìn về phía thanh đoản đao hắc sắc cảm giác nôn nao càng thêm mạnh mẽ đạo tông vẫn thường có thuật pháp thần bí Điều này làm cho một số lưu phái võ tông tương đối đơn điệu rất là đau đầu, mạnh mẽ cắn đầu lưỡi, lâm vũ tuyền có chút dùng mình, tựa hồ khá hơn một chút, nâng kiếm lần thứ hai công kích tới. Lần này bao mục bạch đã có phòng bị, tay cầm một thanh đao màu đen, thành thạo cùng đối phương đối mặt giao chiến.